các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. anh, sau đó trở vào bếp thu dọn chiến trường. trong lòng thầm nghĩ, sau này không bao giờ bước vào bếp nữa, nấu ăn khó hơn cả việc cùng mấy lão già dê đàm phán công việc. thu dọn xong mọi thứ, cô ra phòng khách, thấy anh đang định với tay lấy cái remote, cô liền nhanh chóng tiến tới, lấy giúp anh nói giọng đầy trách cứ. sau này cần lấy thứ gì, làm việc gì cứ gọi tôi. tâm cô ngỡ ngoài rung động dữ rồi một cỗ ngon ngào lan tràn khắp cơ thể. Anh mỉm cười ôn nhu, nhìn cô thật lâu rồi gật đầu Thấy anh đang nhìn mình chầm chập, lại không có ý định rời đi tầm mắt Cô vội vàng di rời ánh mắt đến tivi, lần trốn ánh mắt nóng bỏng của anh Ngồi lại đến 10 giờ, Lâm Trình Tử dìu cô Ngựa Hoài vào trong phòng ngủ Sau đó cũng ly khai Lâm Trình Tử cứ đúng giờ là đến nhà của cô Ngựa Hoài Mới đó thôi đã được 3 ngày rồi Cô cũng đã suy nghỉ việc ở kinh và nộp đơn vào đằng lân Và đương nhiên cô được nhận chiếc vụ là trợ lý của cô ngựa hoài dễ dàng được nhận việc mà không cần thông qua bất cứ hình thức kiểm tra nào. có được việc làm tốt như vậy, lâm trình từ phải cảm tạ cổ ngựa hoài vì thế cô ra sức làm mọi việc giúp anh ngoại trừ việc nấu ăn. từ sau lần đầu cô nấu ăn, ngày sau đó trong nhà liền xuất hiện một người giúp việc chuyên trách nấu ăn và dọn dẹp. hôm nay là ngày đầu tuần là ngày đi làm đầu tiên của lâm trình từ. cô dậy rất sớm sau khi quần áo chỉnh tề, cô nhanh chóng bắt taxi đến nhà cổ ngựa hoài giúp anh đi làm. Sau khi giúp cô ngựa hoài khoác nốt chiếc áo khoác bên ngoài, cô dìu anh hai người đi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Trình Tử nhìn thấy ở trước tòa nhà có một em Audi bốn màu xanh mực bóng loáng. Lúc này cửa xe đột nhiên bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra sau đó liền sải bước về phía hai người. Người đàn ông kia đi đến trước mặt cô ngựa hoài, cùng kính cúi đầu chào anh ta. Lâm Trình Tử thấy thế cũng cúi đầu đáp lại. "Cô tiên sinh, Lâm tiểu thư." Người đàn ông kia nói. "Ừ." Cô ngựa hoài đáp, sau lại xoay người nói với Lâm Trình Tử. Đây là Vương Thúc, sau này sẽ phụ trách lái xe cho chúng ta, kiêm luôn việc, đưa đón em vào mỗi ngày. À không cần đâu, tôi từ bắt xe đến là được. Lâm Trình từ xuống tay nói. Không được, em đi sớm, về muộn, lại là phụ nữ, đi taxi không an toàn, từ nay cứ để Vương Thúc đưa đi. Cô ngựa hoài kinh quyết nói. Thầy thái đồ của anh, kiên quyết như vậy, Lâm Trình từ đành phải sươi theo. Ai bảo cô nữ ân tình của người ta, cô nói. Vậy mọi chuyện cứ theo anh đi. Nói xong cô liền nói với Vương Thúc sau này làm phiền thuốc, vâng, vương thuốc đáp. lâm trình từ cứ thế cùng cổ ngựa hoài lên xe, thẳng tiến tập đoàn nắng lân. chờ liền mới vào tổng giám đốc, cùng lúc đi vào trong công ty mà hai người họ đang câu vài bá cổ, Trông hết sức thân mật, mà tổng giám đốc tay bằng bó, đầu cũng dán bằng gạc, chân thì cứng ngắc, bộ dạng vô cùng trần vật. sự kiện này đã gây xôn xao trong đảo lân một khoảng thời gian khá dài, họ thầm đoán quan hệ giữa cổ ngựa hoài và lâm trình Tử mà kề nhí ánh mắt như dao đang liêng trên người. Lâm trình từ tận tâm tận lực dìu cô ngựa hoài dưới sự dẫn dắt của anh cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất của đảng lân địa bàn của cô ngựa hoài. Lâm trình từ giúp cô ngựa hoài ngồi vào ghế. Chẳng bao lâu từ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của cô ngựa hoài, một đám nhân viên cấp cao của đảng lân tiến vào phòng tổng giám đốc. Họ thay phiên nhau báo cáo tình hình công ty trong mấy ngày cô ngựa hoài vắng mặt. Trước đó cùng ngựa hoài đã căn dặn Lâm trình từ hãy ghi lại những gì mà nói trong cuốn báo cáo này. Vì thế cô đang rất bận rộn. Ghi ghi chép chép không ngừng nghỉ Đến khi cô ngưỡng hoài ngừng nói Thì cũng là lúc tay của Lâm Trình Tử gần như một đứt lìa Sau khi báo cáo xong Đán nhân viên cấp cao liền rút ra khỏi văn phòng Cô ngưỡng hoài nhìn Lâm Trình từ Thấy cô đang xoay xoay cổ tay thì đau xót không thôi Anh hỏi Sao? Em cảm thấy làm trợ lý của tôi có khó khăn lắm hay không? Không khó Chỉ là có chút không theo kịp với tốc độ làm việc siêu cấp của anh thôi Lâm Trình từ thật thả nói Cô ngưỡng hoài nghe cô nói như vậy Thì bật cười sau lại nói Thế thì em phải tập làm quen dần đi thôi Chắc chắn là thế rồi Lâm Trình từ nhạt nhạt đáp Xong lại đi rót cốc nước đưa cho cô Ngựa Hoài Cô Ngựa Hoài xứng người nhìn cô Ánh mắt phức tạp, ẩn chứa vô vàn cảm xúc khác nhau Lâm Trình từ thấy cô Ngựa Hoài ngần ra liền hỏi Sao vậy, nãy giờ anh là người nói nhiều nhất Uống chút nước thông họng chớ Hay là anh không thích uống nước lọc anh muốn uống gì Cô Ngựa Hoài vẫn im lặng Ánh mắt thâm tình nhìn cô Cảm giác có một thứ tình cảm đang mãi liệt Lớn lên ở trong anh Lâm trình từ tưởng cô ngựa hoài không thích nước lọc, liền đem ly nước uống đi. Cô đang uống thì đột nhiên một cánh tay to lớn ngăn lại. Cô ngựa hoài ánh mắt khó nhiều nhìn cô, hỏi: sao em lại uống nước của tôi? Hả? Lâm trình tưởng ngây ngốc nhìn cô ngựa hoài, sao lại nhìn ly nước? Liên hiểu ra vấn đề, lại nói: tôi tưởng anh không thích uống nước lọc, nước đã rót ra rồi, anh không uống thì tôi uống. Ai nói tôi không thích? Nói xong, cô ngựa hoài liền giật lấy ly nước, muốn hơi uống cạn. Lâm trình từ nhìn nơi đặt môi của cô Ngự Hoài, cô thoáng đỏ mặt, bởi nơi anh vừa đặt môi xuống, chính là vết son môi do cô lưu lại khi uống nước. Cái này có xem là hôn gián tiếp không? Cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.